Trạch Thiên Kiến Mêu Nị Quyển 5 chương 42 Về phía trước Về phía trước Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rong sông tảng băng trôi nổi Thiết thụ cũng trôi trong đó Trợn tròn mắt Đã chết Con mắt của hắn phản chiếu bầu trời âm u Tựa như mảnh nhỏ cùng mặt nước chung quanh thân thể Ngực của hắn bụng có một vết thương Rất thẳng tắc Rất khắc sâu Trực tiếp chặt nước u phủ cùng các khiếu Đoạn tuyệt sinh cơ Từ nơi vết thương này có thể thấy một đau lúc trước của vương phá Đao của hắn vẫn như dĩ vãng Lại mơ hồ có thêm rất nhiều biến hóa cảnh giới ý tứ càng thêm sâu xa Thời khắc mà thiết đao phá vỏ Hắn thành công phá cảnh Điều kiện tiên quyết để làm được điểm này Là hắn có thể xóa bỏ ám ảnh Do chu độc phu lưu tại trong tâm hồn của mình Đối mặt núi cao phía trước Có ít người sẽ lựa chọn đường vòng Có ít người sẽ chọn lui bước Có ít người sẽ chọn leo qua Vương phá một mực hướng đi về phía trước tòa núi cao này đỉnh núi Thủy chung gần ngay trước mắt Nhưng không cách nào nhức tới gần Cho đến lúc trước, hắn phá vỡ tâm ma của mình Sau đó thành lập đao đạo của mình Thiết thụ chết trong cuộc chiến lập đạo của hắn Cũng không oan ổng Nhưng hắn mới vừa phá cảnh Nội tình vẫn không đủ Muốn chém một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Tất nhiên phải trả giá thật lớn thật nhiều Hắn mật một cánh tay Mà thương thế còn đáng sợ hơn so với cục tay Ở trong thân thể của hắn Đang không ngừng xâm phạt kinh mạch cùng tâm trí Hàng lãnh gió đông từ hai bờ lạc thủy lao ra Nhẹ nhàng phức động vụn băng trên mặt nước Cùng với hết thể mọi thứ trong vụn băng Gió mặc dù hàng lãnh Thật ra cũng không mạnh mẽ Nhưng mà Thi thể thiết thụ trong vùng băng Theo gió hóa thành một đào khói nhẹ Lúc đó biến mất không thấy gì nữa Tiếp theo Gió phức động tay áo của vương phá Đêm này vết rách mở ra lớn hơn Máu tươi Nhất thời như thác nước bình thường bừng lên Vô số đạo khí tức như có như không, theo huyết thủy, rời khỏi thân thể của hắn Vương phá mặt không có một ti huyết sắc, so với tuyết trên đây còn muốn trắng hơn Thân thể của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, không có một ti khí lực Hắn đi tới bên bờ Nước sông hòa với vũng băng tự như trở nên sình sệt rất nhiều, đi lại trong đó rất khó khăn Trong nước sông xuất hiện một vệt máu thẳng tắt Sau đó hướng hai bên lan tỏa Rì ngoài bị đông cứng Biến thành thứ gì đó như huyết sang hô Hắn không biết mình lúc này mình nên đi nơi nào Chẳng qua là nhìn bờ đông lạc thủy ở trước mắt Liền đi tới bên kia Hắn theo thói quen đi về phía trước Chẳng qua tựa như lần này hắn chọn sai rồi Hàng liễu dày đặc bị gió thổi qua, xuất hiện rất nhiều bóng người. Trước tiên tới bờ lạc thủy, là đường ra nhị ra. Sau lưng hắn, là mấy trăm tên kỵ binh vũ lâm quân. Còn có hai gã đại chú thần tướng. Trên mặt hắn khắp nơi đều là vết thương rất nhỏ, nhìn rất chật vật. Đó là lúc trước vương phá cùng thiết thụ ở trên đường tuyết lần đầu tiên giao thủ mang đến thương tổn. Nhìn vương phá trong lạc thụi, tâm tình khiếp sợ tức giận trong ánh mắt hắn dần dần biến mất trở nên lạnh lùm. Sau đó, hắn cười không tiếng động, trong tươi cười có dễ cật, khinh miệt cùng thương hại khó nói thành lời. Đúng vậy! Ngươi đã thành công phá cảnh trở thành cường giả thần thánh lĩnh vực thế nhân kính sợ Nhưng mà, một lát nữa, ngươi sẽ chết đi Đây sẽ là câu chuyện bi ai như thế nào Đây lại là câu chuyện đáng ăn mừng đến cỡ nào Đường ra nhị ra thu lại nụ cười Gơ tay phải lên, mặt không thay đổi gơ gơ Mấy trăm mũi tên nhọn mang theo ánh sáng chói mắt Rời bờ lạc thủy vắng về phía nước sông Ly cung một mảnh tĩnh lặng Không khí vô cùng khẩn trương Tuyết trên mái hiên không tiếng động hòa tan Chưa kịp rơi xuống Trên không trung đã biến thành Văn châu Thời gian chậm chạp trôi đi Không có ai xuất hiện Một phu nhân nhìn tuyết vân trong gầu trời Khẽ như mày, có chút ngạc nhiên Là ai giữ thương hành chú tại trong hoàng cung Là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy trên đường ở Kinh Đô Thiết thụ Không, nếu như chỉ có một mình hắn Tiếng sấm này sẽ không vang dội như vậy Tiếng sấm kia cuối cùng rơi vào trên lạc thủy Lạc thủy bầu trời thiên địa pháp lý phát sinh biến hóa Một đá hoa vô hình từ trên trời rơi xuống Một đạo thiết đao ý phóng lên cao Một phu nhân rốt cục động dung Vương phá phá cảnh rồi Thiết thụ đã chết Làm cho nàng rất sợt mình Sau đó trầm mặt tiện đà nghiêm nghị Chu lạc trước khi chết ở thiên thư lăng từng nói những lời kia Không chỉ là nói cho thương hành chu nghe Cũng là nói cho vợ chồng nàng nghe Nếu như đổi lại lúc khác, nàng nhất định sẽ tự mình xuất thủ, đánh chết phương phá Nhưng lúc này nàng cần ở ly cung chăng thả tuyết vân trong bầu trời Tạm thời đối kháng ý chí của cả quốc giáo Không thể ly khai Cũng may nàng có thể tin tường cảm giác được phương phá sau khi đánh bại thiết thụ Đã không còn sức chiến đấu Ở Kinh Đô Hắn không cách nào chiến đấu, đó chính là chết. Nếu như hắn chết, Trần Trường Sinh còn có thể sống được sao? Bốn phía khắp nơi đều là thiết khách, sát thủ, cao thủ cảnh giới cao thâm. Tiểu nước nướng ở trước mắt. Đối với cục diện bây giờ, Trần Trường Sinh không thấy bất ngờ. Hắn biết sư phụ muốn giết chính mình, vẫn luôn biết điều này. Có lẽ có liên quan tới ngôi vị giáo hoàng Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn lại khác quan hệ giữa hắn và sư huynh quá mức thân cận Hắn không nói tới điểm này đối với bất kỳ người nào Không có nghĩa là chính hắn không rõ ràng Hắn vẫn cho rằng sư phụ sẽ chọn ngày giáo hoàng sư thúc trở về tinh hải để động thủ Cho nên hắn muốn trước khi ngày đó đến, nhất định phải làm xong chuyện này Ở trong lá vàng đầy trời Hắn đi bắt Tân Kiều Hao tổn rất nhiều tâm huyết Đã làm xong an bài để Tiểu Hắc Long 2 năm sau thoát khốn Ở trong gió tuyết đầy trời Hắn tới Bắc binh mã Tuy Hồ Đồng, giết Chu Thông Hắn không nghĩ tới sư phụ khát khao hy vọng chính mình chết như vậy Có lẽ chính là vào hôm nay Đúng vậy trên đường dài tuổi chung không có âm thanh truyền đến Như vậy chính là hôm nay Cây hải đường trụi cành còn vương lại một mảnh lá cuối cùng Theo tên thiết khách kia đụng vào tường viện Phiến lá này cũng rơi xuống Lặng yên không một tiếng động rơi vào trên mặt tuyết Rơi vào trước đôi giày da kia Trần Trường Sinh tầm mắt dời về phía trước Rơi vào trên mặt tiểu đức Vị thanh niên nhất đại cao thủ của yêu tộc này Hôm nay xuất hiện ở Bắc Minh Mã Ti Hồ Đồng Tự nhiên là ý tứ của Bạch Đế Thành ít nhất cũng chiếm được đôi vợ chồng thánh nhân kia Lặng yên đồng ý Trong hai năm qua, có rất nhiều lễ vật cùng thăm hỏi còn có vinh quang từ Bạch Đế Thành đi tới quốc giáo học viện. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không có hỏi nguyên nhân cùng đạo lý, bởi vì toàn bộ nguyên nhân cùng đạo lý của chuyện thế gian này truy cứu đến cùng, thường thường cũng là hai chữ ít lợi. Bạch đế vợ chồng nên suy nghĩ vì lợi ích của yêu tột Cho dù là bọn họ từng có hảo cảm đối với Trần Trường Sinh Cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đưa ra lạnh lùng phán đoán Tiểu đức muốn suy nghĩ vì lợi ích của mình Hơn nữa hắn không có bất kỳ hảo cảm gì đối với Trần Trường Sinh Vì 800 dặm hồng hà cùng lạc lạc Hắn rất nguyện ý để Trần Trường Sinh chết Ta phải mời người đi chết Tiểu Đức nhìn hắn thật tình nói Sau đó một quyền đập tới đây Quả đấm này nhìn như đơn giản Trên thực tế vô cùng đáng sợ Yêu tộc chân nguyên hùm hồn, hồn Dẫn dắt thiên địa khí tức Đi thẳng tới trước mắt của hắn Đồng thời kiếm của hơn 10 tên thiết khách tụ tinh Từ trong gió tuyết lộ ra Phong kín tất cả đường lui của hắn Trần Trường Sinh nếu lôi lại Sẽ phải đồng thời đối mặt hơn 10 thanh kiếm đáng sợ Còn muốn đối mặt với quả đấm đáng sợ hơn của Tiểu Đức Nếu như hắn lựa chọn đi về phía trước Tất nhiên sẽ bị quả đấm của Tiểu Đức lưu lại Mà lúc đó hơn 10 thanh kiếm sẽ bột phát ra uy lực khủng bố nhất Hiện tại tự như hắn chọn thế nào cũng sẽ chết. Hoặc là vì nguyên nhân như thế, hắn lựa chọn về phía trước. Về phía trước, về phía sau đều là chết, vì cái gì không về phía trước. Dĩ nhiên muốn đi tới trước. Hắn đánh vỡ phong tuyết, một kiếm đâm ra. Động tác của hắn so với quả đấm của tiểu đức còn nhanh hơn. Kiếm ý của hắn giống như một cuộc sơn hỏa. Không, hẳn là thiên hỏa Lửa từ trên trời rơi xuống, giống như tia chớp Kiếm của hắn như tia chớp đâm vào thân thể tiểu đức Quả đấm của tiểu đức cũng đồng thời tới thân thể của hắn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện